Sáng hôm sau như thường lệ, Phong lại dậy sớm lên giảng đường ngồi nghiên cứu bài vở. Chỉ có điều Phương không học lớp này nên hắn có chút bồn trồn nhớ mong. Bên cạnh là thằng Phúc sau một đêm tắt loạn vẫn chưa tỉnh táo. Gục mặt mà gà gật xuống bàn. Nó lè nhà hỏi Phong. Sao rồi bạn? đêm qua có làm ăn gì được không? tôi phê quá chẳng nhớ cái mẹ gì. Sáng dậy đã thấy xung quanh là liệt cổ ngàn tèm mãi chẳng thấy hai bạn đâu. Phòng chăm chú gì gì khi viết theo từng dòng chữ, lời biến đáp. Hay lắm! Các nhân tài tương lai của đất nước. Các bạn đang đốt trái thanh xuân bằng rượu và thuốc lắc đó. Tôi với Phương về trước rồi. Chính thức hẹn họ thôi. Chứ chẳng có chuyện gì khác cả. À, đúng là dân tri thức yêu đương có khác ha. Nhàm chán bỏ mẹ Và bạn đừng có đạo nói đạo lý với tôi. Trẻ không chơi già đủ đúng. Nhân gian này có mấy ngày vui vẻ đâu. Mà phải tự nhốt mình trong cái lòng giam đạo đức. Bạn đừng có mà đánh cờ caro rô là thích nói chuyện dĩ mô nha. Phong tiếp tục làm việc của mình. Hắn khác với đám cậu ấm cô chiêu này. Dù đã thoát nghèo thành công, cũng nhất quyết không chung vùi những cố gắng trước đây tan vào không khí. Ngược lại phải coi đó là điều kiện tốt để bản thân tập trung vào con đường học vấn hơn. Nếu không có tài sản của cha để lại, giá trị duy nhất mà phòng được đám bạn này coi trọng chính là học lực của hắn. Tiếng chuông tan học đã điểm, phòng háo hức thu xếp sách vở chạy một mạch đến điểm hẹn với Phương. Hai người sẽ đi đâu đó ăn uống vui chơi để bồi đắp tình cảm. Phương luôn tỏ ra là một cô nàng thông minh hiểu chuyện, cũng chẳng nhắc nhiều đến việc của Mỹ Linh nữa. Chỉ hồn nhiên tận hưởng niềm vui bên người yêu Phong cũng tạm thời quên đi Những lo âu chất chứa trong lòng Luôn nhường nhịn chiều chuộng cô nàng hết sức có thể Chiều tối hôm đó Sau khi đã chơi chán chê Phong đèo Phương đến một siêu thị Gần nhà cô ấy để mua sắm Phương lưu luyến nói Thôi về đi kể muộn Mai mình lại gặp nhau Em mua ít đồ về nấu ăn Sau đó đi bộ về cũng được Thôi anh đợi mua xong rồi đưa em về <cười> anh cứ về đi không sao đâu Con gái mua sắm thì phải vài ba tiếng đồng hồ luôn đó Yêu nhau đến mấy cũng cần chút riêng tư chứ Hiểu không giáo sư? <cười> Vậy giáo sư về trước nha Cần đi đâu cứ gọi điện anh Anh sẽ đến đón ngay Phong vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cô Rồi cũng dứt khoát chia tài phương để trở về nhà Đúng là hắn còn nhiều việc phải làm Chủ yếu là liên quan đến học tập dạo gần đây nhiều việc xảy ra chi phối đầu óc hắn sợ không còn giữ được vị trí trong tớp 10 của bảng điểm nữa phương cứ như vậy hồn nhiên tiếp tục mua sắm với nụ cười hạnh phúc yêu đời luôn hiện hữu không có đủ những thứ cô trông đợi ở một anh người yêu ngoan hiền nhưng không nhàm chán học giỏi nhưng không kiêu ngạo chiều chuộng bạn gái nhưng không lệ thuộc khác xa với nhiều gã thiếu gia nhà giàu khác mà cô từng quen biết đột nhiên cô va phải một ai đó đi ngược chiều khiến cái túi hoa quả trên tay người đó rơi xuống đất lăn lóc. Phương vội nói xin lỗi, chỉ tại bản thân suy nghĩ mộng mơ mà không chú ý phía trước. À, dạ, em xin lỗi, tại em mãi suy nghĩ không có để ý tới chị. Phương miệng nói tay làm, cố nhặt lại đống trái cây lăn lóc trên sàn. Cô gái kia cất giọng ngọt ngào nói, không sao. Vô tình thôi mà, tôi không để bụng việc nhỏ nhặt này đâu. Nhưng chuyện khác thì chưa chắc đâu nha. Giọng nói vô cùng quen thuộc, khiến cho Phương nổ da gà. Cô nghi ngờ ngước nhìn người con gái đó kỹ càng. Sau đó há hốc mồm kinh ngạc, pha lẫn sự tức giận. Cất giọng lạnh lạnh nói. Là cô hả? Sao cô lại có mặt ở đây? Tình cờ quá hả? Theo gió anh phong còn chưa đủ sao? Cái đồ trà xanh lẳng lơ. Không ai khác chính là Mỹ Linh. Vẫn dáng người thước tha xinh đẹp thánh thiện như mọi ngày. Chỉ có nước da là hơi trắng xanh như thiếu máu. Ánh mắt lại có thêm sự tinh ranh ma mãnh khác thường. Không biết ai mới là kẻ thứ ba xen vào đó. Anh phong từng rất yêu tôi. Chỉ vì một số việc không ai xảy ra chúng tôi mới phải xa nhau mấy năm trời. Quan hệ của bọn tôi, một kẻ như cô nào có thể hiểu chứ? Phương càng thêm tức giận mà đáp. Anh ấy cũng đã kể cho tôi nghe rồi. Cô biết anh Phong nói gì hay không? Chính là cô bị điên, bị tâm thần phân liệt quan tưởng đó. Thứ tình cảm đến từ sự thương hại, nào có phải là tình yêu? Tôi mới là người nãy động tâm thực sự. Chính xác nếu không có cô xen vào, chúng tôi đã vui vẻ đoàn tụ sau bao năm cách xa. Đừng tưởng tôi không biết gì. Cô chỉ là một đứa trẻ thấy món đồ chơi đẹp ấy, thì gào khóc đòi cho bằng được. Đến khi chán rồi sẽ không cho giữ mà vứt bỏ đi. Có phải thế không, tiểu kiều? Tiểu kiều sao? Bỉ Linh nói ra cái tên đó khiến cho sắc mặt của Phương xấu đi rõ rệt. Ánh mắt cô trở nên đỏ hoe, vừa xấu hổ, vừa tức giận tới cực điểm. Phương đành đá mà gào lên. Đồ khốn, cô đúng là cái loại quái dị đáng gây tổng, chuyên theo dõi bám đôi người khác. Sao phải tức giận gì? Tôi nói trúng tim đen của cô sao? Sao anh Phong biết được những bí mật đó hả? Phương thở dốc cố lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi đáp. Cô nghĩ anh Phong sẽ tên lời một con điên quan tưởng sao? Cứ việc làm những gì cô muốn. Đừng tưởng có thể quy hiếp được tôi. Tôi không muốn quy hiếp. Chỉ muốn cô tự nguyện. Phải làm sao cô mới chịu rời xa anh ấy? Trả Phong lại cho tôi. Phương cười lớn, sợ găng giọng. <cười> Trừ khi tôi bị điên mới nhận Phong cho cô. Cứ đợi đó, cái đồ quái gì? tôi sẽ sống hạnh phúc bên anh ấy, cho cô tức đến chết mới thôi. rồi phương vùng vằng đắc ý bỏ đi, chẳng muốn đôi co với người con gái đáng sợ này nữa. ngược lại mỹ linh chỉ đứng lặng im, đôi mắt nhắm nghiền lại, suy nghĩ điều gì đó. chợt một lúc sau mở to, trừng từng sắc lạnh, một nụ cười nhếch mép đáng sợ hiện lên trên khóe môi. mỹ linh lẩm bẩm. Chuyện đó đơn giản thôi. Sẽ như ý cô thôi, Tiểu Kiều à. Phương bước nhanh ra khỏi siêu thị. Định bụng sẽ trở về nhà cách đó chừng mấy trăm mét đi bộ. Mặt trời đã lặn từ bao giờ. Chỉ có ánh đèn đường hát chiêu sôi sáng góc phố thân quen. Phương cảm giác vô cùng bất an. Cố gắng quan sát xung quanh. Sợ rằng Mỹ Linh sẽ rình mò bám theo. Không biết cô ta là thứ quái quỷ gì mà có thể xuất hiện ở bất cứ đâu giống như ma quỷ vậy. Tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn, đủ thứ cảm xúc tiêu cực đang xen Chủ yếu do cuộc gặp với Mỹ Linh trước đó. Tại sao cô ta lại biết cái tên đó? Mình đang bị theo dõi mà không biết hay sao? Liệu Phong có tin những gì con ả đó nói hay không? Chắc chắn là không đâu. Anh ấy có cảm tình với cô như thế. Sao có thể tin lời con điên mà nghi ngờ vô căn cứ được? Phương tự hỏi rồi tự trả lời, bước đi thất thiểu. Con phố quen thuộc hôm nay vắng vẻ tới lạ thường, mặc dù chỉ mới gần 8 giờ tối. Không khí về đêm cũng trở nên lạnh lẽo bất thường, khiến cho Phương bất giác rùng mình, thêm phần lo lắng. Cô vội vã trả bước nhanh hơn, mong rằng sẽ sớm về nhà. Thoáng một cái đã đến con hẻm nhỏ, vượt qua nó là sẽ đến nơi. Con hẻm nhỏ này ngày hôm nay tối tâm đáng sợ đến lạ kỳ. Đèn đường cứ chập trần sáng, rồi lại tắt liên tục, khiến cho cảnh vật xung quanh ẩn hiện ma mị khó tả. Cảm giác rợn rợn bí hiểm, như trong bối cảnh một phim kinh dị nào đó. Hơi do dự một chút, Phương cũng quyết tâm bước tiếp. Cô tự nhủ bản thân thần hồn nát thần tính, Trên đời làm gì có quỷ ma cơ chứ? Đi được một đoạn, cô đột nhiên nghe thấy liên tiếp những tiếng nổ liên hoàn như pháo thét. Đèn đường phía trên đồng loạt tắt ngắm đi, khiến cho bóng đêm dường như trùm lấy toàn bộ con hẻm nhỏ. Phương bị dọa cho giật mình đánh thoát, bịch tai lại trúng ró nếp sát vào bên lề đường. Những tia lửa điện vẫn cứ tí tách nổ bùm bực phía trên. Mỗi một lần... Là lại có một ngọn đèn buộc tắt Phương nhìn về phía trước Chỉ thấy một đoạn đường dài Tranh tối tranh sáng Cô phân vân có nên tiếp tục Hay là quay lại đi lối đường vòng Vẫn còn chưa kịp hiểu Chuyện gì đang xảy ra Thì bỗng tiếng mèo kêu lên ai oán não nệ Vang lên quỷ dị Từ phía sau lưng vang vẳng trên những mái nhà Dọa cho Phương nổi các gai ốc Phương bối trối chột dạ chẳng dám quay lại đường cũ nữa. Trong đầu tràn ngập nỗi sợ hãi cùng những liên tưởng đến ma quỷ tâm linh hải hùng. Cô chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể cẩn thận bước tiếp về phía trước trong lòng tự nhủ. Một đoạn ngắn nữa thôi, sẽ về tới nhà. "Phương ơi, tôi có sợ." Nhưng tiếng mèo kêu quái dị dường như bám theo cô không rời. Nó văn vẳng trên đầu, kèm theo tiếng móng vuốt cào vào mái tôn ken két trái tim phương nhói lên vì sợ hãi cô bất giác bước nhanh hơn mong sao sớm rời khỏi con hẻm quỷ dị chợt có một thứ gì đó thân hình chỉ một màu đen tuyền lông màu ống mượt, nhảy bổ từ trên xuống va trúng mặt cô nó kêu lên thứ âm thanh méo mó đầy giận dữ để lại một vệt móng vuốt dài trên gương mặt khả ái đồng thời mũi chân cô vấp phải một cái ổ gà mà ngã sóng xoài trên mặt đất. Cô hét lên một tiếng đau đớn, sợ hãi. Sau đó trung rảy sợ lên gò má đã trung rướng máu tùy. Con vật kia khi rơi trúng, không bỏ đi, mà lại đứng cách đó không xa. Hướng cặp mắt xanh lục trực trái như hai ngọn lửa ma trời, mà nhìn chầm chầm vào phương. Miệng mở to, phát ra âm thanh khè khè đầy giận dữ. Hóa ra đó là một con mèo đen to lớn, vô cùng hung tỵ. Phương bất giác bò lùi lại tránh xa nó, miệng lắp bắp nói: cút cút đi, cút có mày hoang bẩn thiểu kia, cút đi. Chật lưng cô đụng phải cái gì đó mềm mại, nhưng mà lạnh ngắt. Phương ngoảnh mặt lại nhìn, là một cô gái tóc dài xõa kính mặt, toàn thân mặc đồng phục nữ sinh màu trắng ướt sũng, lác đác vài cọng rác bám lên. Phương lạnh toát cả sống lưng giật mình bước ra xa mà lắp bắp. Cô, cô, cô lại. T Tại sao lại cản đường tôi? Tránh xa tôi đã. Tôi, tôi lại lên bây giờ đó. Cô gái mặc đồng phục nữ xinh trắng, chợt đưa hai tay vén mái tóc ướt ác lên. Để lộ ra khuôn mặt quỷ dị, nhưng có phần quen thuộc. Đôi mắt trụng xuống sâu hấm đen ngồm. Da mặt nhợt nhạt như người chết trôi. Kinh dị hơn là nơi đáng tra là chiếc mũi, Thì lại phẳng lì trống trần Dưới lớp da hiện rõ mạch máu phập phòng theo nhịp thở Phương đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình Ngã bệt xuống mặt đường mà hét lớn là, là cô sao Mỹ Linh Không, là ma quỷ Ai đó làm ơn, làm ơn cứu tôi với Cô gái kia chỉ cười lã lời Bước tới dọa nạt Không ai nghe thấy mày kêu gào đâu Đừng phí sức làm gì Cô, cô, cô muốn gì Cô muốn anh Phong có phải không Tôi, tôi sẽ làm như thế Tôi, tôi sẽ tánh xa anh Như vậy được chưa Làm bảo buôn thai cho tôi đi <cười> Như thế thì không đúng cho lắm Cô phải thực hiện lời hứa đó chứ Lời hứa gì Tôi đã hứa chỉ với cô vậy Bỉ linh trừng mắt Cất giọng khang đục mà dọa nạt Quên nhanh vậy sao? Đồ não cá vàng. Chính cô đã nói cái gì đó? Trừ khi điên khùng, mới nhượng anh Phong cho tôi. Có đúng không? Phương hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó. Vội sợ hãi quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng con mèo đen hung dữ đã cản đường. Nhẹ nành múa vuốt, cùng với lông mau dựng đứng, khè một cái dọa dẫm từ phía sau một bàn tay nhóp nháp bất tình lình bịch lấy miệng phương tay còn lại ôm lấy eo của ấy mà giữ chặt mùi tanh nồng nặc khiến cho phương buồn nôn tẩm đậm muốn giải rượu nhưng không thể cả người tê cống đi vì khí lạnh âm hàn truyền vào cơ thể một cái đầu ghé sát vào tai phương thì thầm giọng nói âm trầm như vọng về từ cõi âm ti nào Đến lúc thực hiện lời hứa của cô rồi. Đừng trốn tránh nữa. Phương khóc nứt lên, trồi sợ hãi ngất đi. Không biết điều gì xảy ra tiếp theo nữa. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức trên lầu ba của bệnh viện. Trên mặt được băng bó cẩn thận. Cô vội vàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ thấy cái điện thoại của mình đặt ngay ngắn trên bàn. Cô định gọi cho ai đó, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một vị bác sĩ trung niên bước vào, điềm nở chào hỏi. Phương vẫn chưa hoàn hồn sau những sự việc xảy ra đêm qua, vội hỏi dồn. Đã, đã xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ? Tại sao tôi lại ở đây? Ờ, có vẻ như người dân thấy cô ngất cơm trên đường ạ, cho nên đã gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Cũng may chỉ là sợ hãi quá mà ngất đi. Nghỉ người tình dưỡng một hôm là bệnh phục thôi. Cô nên gọi người thân đến đón thôi. Phương gật đầu đồng yến. Muốn gọi cho ai đó, bèn mở điện thoại di động lên. Một loạt những thông báo tin nhắn từ một nhóm kính của trường đại học đập vào mắt cô. Phương hốt khoảng đọc từng dòng một. vẻ mặt sững sợ như không tin vào mắt mình. Và rồi những dòng nước mắt nóng hổ lăn dài trên đôi gò má của Phương cô hoảng loạn không tin vào mắt mình. Lướt qua một số trang tin tức trên Facebook cũng như báo mạng, đã có vô vàng những dòng tích nóng hổi, đại loại như nữ sinh viên lộ clip nóng với đại gia, cảnh báo trào lưu tìm bố nuôi của một số bạn trẻ. Kèm theo đó là bức ảnh trích dẫn từ cái clip được làm mờ những chỗ nhạy cảm và khuôn mặt. Người con gái trong đó không ai khác chính là Phương. Cô vò đầu bứt tai, chốc lóc như điên dại. Sa sao lại xảy ra chuyện như thế này? Tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Ông trời ơi! Ông tàn nhẫn với tôi quá vậy! Cô thay hoàng ức lắm sao? Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Một giọng nói the thé bán nam bán nữ phát ra từ người bác sĩ. Khu mặt ông ta thoáng chút vàng vẹo, môi và mắt méo sạch đi, dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Ông, ông là ai vậy? Ông đang nói cái gì vậy? <cười> để tôi nói cho cô biết. Cả cái cộng đồng mạng đều đã biết cô là một con điếm không hơn không kém. Chuyện cặp với đại gia với danh nghĩa Suga Baby để kiếm tiền nhanh. Kể cả lúc hẹn hò với phòng, cũng vẫn lén lúc đi làm thêm trong khách sạn đôi sao. Cái sai ở đây, chính là cô đã dám lừa dối anh ấy. Điều này thì không thể tha thứ được. thường đang tuyệt vọng đến cực điểm, lấn ác hoàn toàn sự sợ hãi. Mơ hồ đoán được vị bác sĩ này thực sự là kẻ nào. Còn ai khác ngoài Mỹ Linh? Trốt cuộc thì cô ta là người hay là quỷ? Đồ độc ác! Chỉ có như vậy thôi. Mà cô đã quỷ hoài cuộc đời tôi tới mức như vậy sao? Cô có còn nhân tính hay không? Nhân tính sao? Đừng nói đến thứ xa xỉ đó. Còn nhớ cái đêm hôm trước ở bữa tiệc sinh nhật không? Ai đã nói với gã mình đó mời tôi đến? Sau đó tìm cách bỏ thuốc vào ly rượu của tôi. Hả? Bị lịnh trong thân xác vị bác sĩ vẫn tiếp tục chất vấn. Mở điện thoại của cô ra xem đi. Phần tin nhắn của giáo sư của cô đó. Phương trung trung mở phần tin nhắn với giáo sư. Không ai khác đó chính là biệt danh của Phong. Ai đó đã dùng điện thoại của cô để nhắn tin với Phong. Làm sao có thể chứ Điện thoại đời mới Chỉ có thể mở được khi có mật khẩu gồm 6 con số mà Dòng tin nhắn thứ nhất Bao gồm những bức ảnh chụp màn hình Tin nhắn của Phương Với gã anh họ tên mình Nội dung là Em ghét cái con nhỏ này Nó muốn dành bạn trai cho em Anh giúp em chăm sóc nó cẩn thận nha Quay được clip canh tốt Dòng tin nhắn thứ hai Là một ảnh chụp màn hình khác Rõ ràng là mới cách đây vài hôm Vì ngày tháng vẫn còn hiển thị đầy đủ Dạo này em bận lắm Tối mai mới gặp anh được Mà nhớ chuyển khoản cho em thêm một ít đi Để mua bị phẩm Chấn chỗ cũ ở khách sạn nha Ngoài ra còn có một tẹp đính kèm Chính là đoạn video Phương bị gã bố đường khi quay lén Khi hai người hành sự trong khách sạn Không có phản hội từ phòng Chỉ có một dòng chữ lạnh lùng thông báo Đã xem. Thế giới xung quanh Phương như sụp đổn. Sự im lặng của Phong đã đủ đau đớn hơn bất cứ hình phạt đáng sợ nào khác. Cổ họng cô đắng ngắt. Nước mắt nước mũi bất giác trào ra không thể kiểm soát. Cô không thể tưởng tượng được sự kinh bỉ mà Phong dành cho cô. Khó có thể diễn tả ra bằng lời Chẳng phải trước đó Phương vẫn đóng vai một cô gái ngoan ngoãn cá tính để lừa anh sao? Rồi trong thời gian hẹn hò làm quen, vẫn ham mê vật chất mà đi nhà nghỉ với mấy lão già mất nết khác. Vị bác sĩ thấy Phương như vậy, cười lên một tràng điên loạn quái dị, mang theo sự thỏa mãn biến thái. Sau đó ông ta lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, bỏ mặt Phương ở trong phòng. Tràng cười méo mó quái dị đó, cứ văng vẳng bên tai cô, ám ảnh không dứt. Phương như một kẻ mất hồn bước đến gần cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bờ môi cái mỉm cười chua xót, sau đó trèo lên bệ và nhảy xuống. Về phần phong, làm sao hắn lại không biết những gì đã xảy ra? Hắn đau khổ vì mối tình chấm nở đã xảy ra biến cố lớn. Càng xót xa hơn là Phương đã lừa gạt hắn bấy lâu. Nếu cô ấy có quá khứ như vậy, Phong có thể cân nhắc tha thứ. Nhưng trong thời gian quen Phong mà vẫn đi khách sạn với kẻ khác thì là một sự lừa dối trắng trận. Phong chẳng còn tâm trạng nào để đi học nhờ Phúc xin phép nhà trường cáo ớm ở nhà. Đã ba ngày trôi qua, Phong chìm đắm trong chất kích thích Cho quên hết những ưu sầu Hắn bây giờ trong bơ phờ rượu rã Sâu một lỡm chẩm, Trên người sạc mùi rượu và thuốc lá Chẳng còn chút thư sinh lịch lãm ngày nào Tùy chỉ quen biết Phương hơn một tháng Chính thức hẹn họ cũng chẳng bao lâu Nhưng đó là người con gái đầu tiên Mang lại cho Phong những trung động sâu sắc của tình yêu Nhớ lại từng nụ cười ánh mắt cử chỉ của Phương Trái tim Phong như tắt lại nhối đau Phong tự hỏi Liệu Phương sẽ đối mặt với chuyện này ra sao? Có suy sập buồn đau như hắn Hay là sẽ mạnh mẽ mà vượt qua? chuông điện thoại bỗng treo lên Lạ Phúc gọi tới Phong lười biến nhấn nút nghe Đầu dây bên kia hất hại nói Phong à, mày trốn đâu mấy hôm nay vậy? Phương sẽ nói chuyện rồi Cô ấy thì còn có thể xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn nữa chứ. Phương đã tự sát mấy hôm trước. Nhảy từ trên lầu ba xuống. Nhưng mà may là không chết. Chứ có phần đầu gặp chấn thương từ đó nghiêm trọng. Bây giờ điên điên khùng khùng rồi. Gia đình đã đưa về một bệnh viện quốc tế khoa tâm thần để mà từ tự, tự chạy chữa đó. Phúc đợi hồi lâu không thấy Phong trả lời. Cũng đành ngậm ngùi cướp máy. Hắn nghĩ có lẽ thằng bạn thân đã bi thương quá mà ngất liệm đi rồi Nhưng hoàn toàn sai Phong chỉ như chết lặng đi Ánh mắt vô hồn nhìn vào cửa sổ Có lẽ hắn rất giận phương Nhưng không hề muốn cô ấy thành ra như vậy Nhiều biến cố xảy ra Khiến cho Phong kiệt quệ về mặt tinh thần Hắn lặng lẽ ngã mình ra sofa Muốn ngủ tiếp đi cho nỗi đau dịu bớt Tiếng chuông điện thoại lại reo lên in ỏi. Phong còn chưa kịp tiếp đi đã bị làm phiền. Quải quải liếc nhìn màn hình. Không có tên trong danh bà. Chỉ là một dãy số hỗn loạn ngẫu nhiên. Phong hơi bực mình, bấm nút nhận cuộc gọi nữa. Alo, lại ai đó? Đầu dây bên kia chưa trả lời ngay. Chỉ nghe tiếng gió trích âm u. Kèm theo tiếng con gì đó gầm gừ gây rợn. Là ai đó Có việc gì thì nói đi Rảnh trỗi tới bước đi chọc phá người khác sao Là em nè Tại sao anh không ra khỏi nhà mấy hôm nay Em nhớ anh lắm Là giọng của Mỹ Linh Phong trận trưởng mắt trong sự kinh ngạc Tại sao cô ta có số điện thoại của mình Là cô sao Chuyện xảy ra với Phương Phải chăng là có liên quan đến cô hay không Nói tôi nghe thử coi. Sao lại nghĩ là giờ em? Cô ta đã làm những việc đáng xấu hổ như vậy. Sớm muộn chị cũng bị báo ứng thôi. Húng hộ còn lừa dối anh như thế. Luôn đeo một chiếc mặt nạ ngoan ngoãn. Giả tạo ghê tưởng <cười> Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi. Có được không? Em không thể được Dù bây giờ anh ghét bỏ em Nhưng mà không sao Trời anh sẽ nhận ra Chỉ có em là người yêu anh nhất Hãy ra ngoài đi Em cần nói chuyện với anh Cút đi Tôi cờ ở trong nhà đó Cô làm được gì tôi Phong đã không còn khống chế được cảm xúc Ném chiếc điện thoại xuống nền nhà Khiến cho nó nứt vỡ cả mặt kính Mớp hẳn một góc đi Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia Vẫn cứ văng vẳng vọng ra Qua chiếc loa ngoài Không sao Em vẫn luôn dõi theo anh từng khoảnh khắc Nếu suy nghĩ lại Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ Anh sẽ gặp được em Phòng nghe vậy Thì cảm giác da đầu tê dại Hắn vội mở toàn rèm che Cửa sổ phòng khách Trố mắt nhìn về phía đối diện Hóa ra có một căn hộ Thuộc giải nhà khác của khu chung cư Đối diện căn hộ mà Phong đang ở Chỉ cách nhau một con đường nhỏ hẹp Có thể coi là hàng xóm Bình thường hắn cũng không để ý Chỉ biết có một cặp vợ chồng trẻ sống ở đó Thứ mà Phong nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp Mặc đồ trắng thanh địch Đang đứng ngoài lan can Hướng ánh mắt u uẩn nhìn về phía mình Chính là Mỹ Linh. Phong tự hỏi làm sao cô ta có thể có mặt được tại căn hộ đối diện đây. Lại còn đứng nhìn trộm nữa Mỹ Linh ở phía xa khẽ nở một nụ cười chiều mến. Nhưng trong mắt Phong nó lại ma quái đến khó tả. Con mèo đen từ đâu xuất hiện quấn quýt dưới chân cô kêu lên mèo mèo đầy ai oán. môi Linh khẽ lẩm bẩm như nói thầm. Ấy vậy mà âm thanh như có thần giao cách cảm Truyền bầu tai Phong từng tiếng rõ ràng Anh Phong Đừng trốn chạy né tránh nữa Hãy dũng cảm đối chuyện với quá khứ đi Đã năm năm rồi Em vẫn luôn Và sẽ mãi chờ đợi Đến lúc này Phong không thể chịu đựng hơn được nữa Bèn đóng chặt cửa sổ đi Kéo rèm che kính mít Một tia sáng cũng không lọt được vào Các cửa sổ và cửa ra vào khác cũng vậy Phong sau khi làm xong Thì có chút mệt mỏi Hơi thở phì phò đứt quảng Sau khi bình tâm trở lại Nghĩ lại chuyện vừa rồi Hắn thốt lên nghi hoặc Sao có thể chứ Con mèo đen mà cô ta nuôi năm xưa Nó, nó chết rồi mà Chính tay mình đã chôn xác nó mà hắn trùng mình nhớ lại một chuyện xảy ra trong quá khứ. khi đó phong đi học thêm về ngang qua sân bóng, mỹ linh cũng đợi ở đó như thường lệ. dù hai người chỉ gặp nhau một lúc thôi, cô đã thấy hạnh phúc rồi. tuy nhiên mỹ linh hôm đó lại rất buồn, mắt trừng trưng lệ, ngồi bên một cái hộp bìa carton nhỏ. phong mới tò mò hỏi. ủa, sao đằng ấy bữa nay có vẻ buồn bã vậy? khác với mọi hôm á? Chuyện gì xảy ra vậy? Mỹ Linh ngoảnh mặt ngoái nhìn Phong, rồi thúc tích nói. Con muốn nó chết cho Phong ơi, Linh cũng không biết tại làm sao, có thể do ăn phải bả. Chiều nay Linh ra sân bóng gọi mãi mà không thấy nó trả lời, tìm xung quanh chỉ thấy cái xác của nó. Mỹ Linh cứ thế mà khóc, giống như giọt nước tràn ly. Phong chỉ biết ngậm ngùi thương cảm. Ngồi thấp xuống vỗ vai an ủi Ờ Thôi cứ khóc cho thỏa thích đi Cho mọi chuyện sẽ ổn thôi Chẳng còn có tôi bên cạnh bạn mà Bị Linh đã không khống chế được cảm xúc Nhào tới ôm lấy Phong Gục mặt xuống ngực hắn Mà nứt nở hồi lâu Phong chỉ nhẹ nhàng bỗ vai Tiếp tục chỗ dành cô bé đáng thương Đến khi cô ấy nín rồi, Phong đào một cái hố gần đó Chôn cất cho con mèo đen. Sau đó đưa Mỹ Linh về tận trước cổng nhà. Phong vẫy tay. ngủ <cười> sớm nha. Ngày mai tôi sẽ có một bất ngờ dành cho đằng ấy. Uhm, em Phong ngày mai nha. Thế rồi hôm sau, Phong như thường lệ tới gặp Mỹ Linh ở sân bóng, mang theo một cái hộp nhỏ. Nè, đừng đoán xem có cái gì trong hộp này. Mình không biết nữa. Là gì vậy Phong? Phong chỉ cười đưa chiếc hộp cho cô. Cô rung rung mở ra. Hóa ra là một chú mèo con vô cùng dễ thương. Nó nhìn thấy Linh thì kêu lên meo meo, liếm láp ngón tay cô mà nũng nịu Nét mặt Mỹ Linh trạng ngời lên thấy rõ. Chưa kịp nói lời cảm ơn, thì Phong đã đảo bước chân sáo đi xa. Phong tặng Linh món quà ấy, Là muốn cô vui vẻ hơn. Vốn dĩ cuộc đời của Mỹ Linh đã đủ bất hạnh rồi. Ngay cả người bạn thân nhất cũng đã rời xa cô. Mỹ Linh cứ ngồi đó phút ve cưng nựng con mèo nhỏ một lúc. Miệng chúm chím cười hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, nụ độ cười đó vụt tắt đi. Nét mặt trở nên đâm chiêu đáng sợ. Cô lạnh lùng bế nó tới con rạch cách sân bóng không xa. Hai tay đỡ con mèo lên cao mà nói. Xin lỗi, Phong đã tặng em cho chị Nhưng chị không thể phản bội muôn và nuôi con mèo khác được Đối với chị Tình cảm chân thành không thể dùng một thứ khác để thay thế Dĩ nhiên là như vậy Nói xong Mỹ lên nhẫn tâm ném con mèo xuống dòng nước xiết. Con mèo nhỏ kêu lên thảm thiết vì sạc nước Một lúc sau đuối sức, chìm nhiễm bị cuốn trôi theo dòng nước vô tình. Mỹ Linh lao nước mắt nhìn về một góc, mà nói Đi theo muốn. tới giờ em có thể ở cùng chị mà không ai biết rồi. Và Phong đã ngẫu nhiên chứng kiến tất cả. Hắn sau khi tặng con mèo nhỏ không có về luôn, mà tra bờ con trạch ngồi hóng mát một lúc, chợt thấy Mỹ Linh bế con mèo nhỏ ra đó mà chột dạ. Phong cẩn thận nấp vào lầm cây Trố mắt quan sát Toàn thân trung chảy sẵn gây ốc lên Phong xác định rằng cô ta hoàn toàn không bình thường Nếu không muốn nói là điên rộ hoang tưởng Trở lại với thực tại Phong vội vã mở laptop tra tra cứu lên mạng Về thiết kế của khu chung cư cao cấp mình đang ở Đây rồi Căn hộ đối diện là phòng số 508 Tòa nhà số 6 Trước đây thì thoảng Phong vẫn ngó qua, cho nên biết hai vợ chồng trẻ đang sống ở đó. Không hiểu họ đã đi đâu mà Mỹ Linh có thể xuất hiện ngang nhiên trên lan can để theo dõi mình. Thật hết sức khó tưởng tượng. Thông tin trên các trang mua bán nhà đất hiện trang. Phong trung trung lấy một chiếc điện thoại dự phòng gọi đến. Alo, chồng hỏi bên mình đang chào bán căn hộ số 508 phải không ạ? Không biết phía anh chị đã có người liên hệ đặt cọc hay chưa? Đầu dây bên kia giọng sốt sắn, lắp điếm đắp. Ờ đúng rồi anh Hiện tại vẫn chưa có người đặt vấn đề chính thức. Tiêu trảnh anh có thể trực tiếp đến xem nhà. Nội thất đầy đủ, giá cả thì có thể thương lượng sau. Nói chuyện thêm một lúc, Phong cũng cướp máy. Căn hộ chưa có ai chuyển tới sau khi rao bán. thì Mỹ Linh vào đó bằng cách nào? Vì sao hai vợ chồng nhà kia lại đột ngột chuyển đi, giao bán căn hộ sang trọng đáng mơ ước một cách vội vã như thế? Những câu hỏi không lời đáp cứ lẫn quẩn trong đầu Phong, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Năm năm trước đó khi vẫn còn học trung học phổ thông, Bỉ Linh do mắc bệnh nặng đã được người cha chuyển tới một nơi khác để chữa trị và chăm sóc. Từ đó Phong không hề có tin tức gì về cô ta, sống chết chẳng rõ. Cứ tưởng Mỹ Linh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của Phong Nhưng đời đâu thể ngờ Phong lại gọi điện nhắn tin một hồi với đám bạn cùng trường năm xưa dò ra số điện thoại của giáo chủ nhiệm lớp của Mỹ Linh khi đó Hồi hợp nhấn máy Đầu dây bên kia tút tút một hồi Rồi cũng có tiếng nói Alo, ai vậy? Ờ dạ, có phải cô Hương giải toán đúng không ạ? Em tên là Phong Học sinh của khóa 28-2021 của trường mình ạ. À, là Lập sao? Tôi còn nhớ cậu đó. Tuy không có trực tiếp dạy, nhưng mà biết cậu là một học trò xuất sắc nhất nhị của toàn trường mà. Có việc gì sao cậu lại gọi cho tôi? Dạ, em muốn hỏi thăm về một bạn gái tên là Mỹ Linh, thuộc lớp của chủ nhiệm. Năm đó Mỹ Linh phải theo cha chuyển tới nơi khác để chữa bệnh. Không biết bây giờ sao rồi ạ. Năm đó, Linh nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng thương. Thế mà ông trời nở lòng nào. Con bé ra đi rồi. Nó hồn mê suốt ba năm, tôi cũng trời xa nhân thế. Phụ huynh em ấy đã thông báo từ lâu. á, Phong như chết lặng trong lòng. Không thể nào được. Mới mới tuần trước đây cô ấy còn xuất hiện ở trường đại học cơ mà. Cô nói nghiêm túc chứ À, um, à, tôi không biết vì sao em lại gọi cho tôi hỏi về Mỹ Linh. Chẳng phải Mỹ Linh tra nông nổi này á, cũng là do những trò đùa tai quái của em và mấy cô bạn gây ra hay sao? cái vậy mà năm năm trôi qua, Mỹ Linh và gia đình không nhận được một lời hỏi thăm xin lỗi nào hết. Không phải là do em, cô biết mà, thật sự không phải là do em gây ra. Nhưng mà thôi, bây giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa. Người cũng đã chết rồi. Cậu tưởng những chuyện như vậy trong trường có thể giấu được giáo viên chúng tôi sao? Em, em không hề muốn sự việc như vậy xảy ra đâu cô. Giờ cậu mới hỏi thăm, mặc dù tôi là hơi muộn nhưng mà có còn hơn không? Nếu mà còn chút lương tâm, Gọi điện cho người thân gia đình của Mỹ Linh một lần đi. Tôi sẽ gửi số điện thoại qua tin nhắn ha. Tạm biệt. Nói rồi cô Hương cũng cúp máy. Phong như chết đứng, miệng ấp úng nhưng không nói được gì. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mỹ Linh đã không còn trên đời. Vào đây cô ấy quay trở lại đây để báo oán Phong sao? Phong đã sợ hãi đến co rúm người. Im lặng ngồi một góc mà lẩm bẩm cô ta là ma quỷ chắc chắn tới là để trả thù rồi là là ma quỷ rồi lại có tiếng mèo kêu ai oán lọt vào trong đầu phong cái âm thanh càng đục ai oán như xối sâu vào tâm can khiến cho hắn nuông nao khó tả hắn không nuôi thú cưng ở khu chung cư cao cấp cũng chẳng thể có mèo hoang sao có thể có tiếng kêu đó chứ Huân hộ cửa sổ và cửa xa vào đều cách âm cực tốt. Rốt cuộc là tiếng mèo phát ra từ đâu? Nghe kỹ hơn, Phong nhận ra rõ ràng là tiếng kêu của con Bun. Nó chết từ rất lâu rồi mà. Không sai được. Con mèo đó có tiếng kêu khàng đặc đặc trưng. Nghe mà phát sợ ở trong lòng. Không thể lý giải nổi. Phong như phát điên, vớ lấy đồ đạc xung quanh mà đập phá lấy sự tức giận đi xua tan đi sợ hãi. Phong gằn giọng mà quát lên: Cút đi, cút đi, tôi không làm gì sai cả, cũng chẳng hứa hẹn gì với loại quái gì như cô, cút đi. Một hồi lâu sau, quá mệt mỏi mà tiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm trong mơ một cách vô thức. Buông tha cho tôi, đừng lại gần đây, cô là đồ âm hồn bất tán! cút đi. Hai ngày nữa trôi qua, Phong thậm chí không dám nữa bước ra khỏi cửa, sống lây lắc trong sợ hãi và lo âu. Cứ đến nửa đêm, tiếng mèo kêu quỷ dị vang vẳng đâu đó xung quanh, tra tấn tinh thần khiến cho hắn ngày càng suy sụp. Phong ngồi đó, lo lắng nhìn đồng hồ. Mặt trời sắp lặn, có nghĩa là cơn ác mộng kia lại bắt đầu. Phong không thể nào chợp mắt được quá hai tiếng, mặc dù vô cùng mệt mỏi. Kiểu gì tiếng mèo kêu cũng sẽ đánh thức hắn giật mình tỉnh dậy. đã làm đủ mọi cách, lấy bông tai bịch cũng không ăn thua. Phong ngồi đó suy sụp. Hắn vắt óc nghĩ cách. Không thể để tình trạng này tiếp tục được Màn hình điện thoại chật trung lên Có tin nhắn từ nhóm chat của bạn học cấp 3 của Phong Phong mở lên đọc thử Lại một tin xét đánh nữa Khiến cho hắn càng thêm suy sụp Dòng tin nhắn của cô bạn lớp trưởng Như nhắc dao cứ vào tâm can của Phong Các bạn ơi Vân với Hoa gặp chuyện không ai rồi Hai đứa đều nhau đi chơi á Thì bị tai nạn giao thông Bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Tình hình tương đối là nặng Những cô đã hôn mê sâu Chẳng biết khi nào sẽ tỉnh nữa Mình đề nghị là mọi người sắp xếp chuyện cá nhân Đến thăm một hôm cùng với gia đình của hai bạn ấy nha Bạn cùng lớp gặp chuyện không may Phong đương nhiên thấy buồn Nhưng trùng hợp lại rơi vào hai cô gái Vân và Hoa Thì Phong còn cảm thấy lạnh sống lưng hơn. Nhớ lại chuyện của quá khứ Chính hai cô gái này đã liên quan trực tiếp đến việc Mỹ Linh hôn mê năm năm trước. Phong tiều thảo Hết rồi. Cô ta đang trả tụ tất cả. Mình cũng sẽ sớm đến lượt sau. Phong muốn buông xuôi tất cả. Cùng lắm là chết chứ gì. Còn hơn sống mà đau khổ lo âu dằn vặt như bây giờ. Phong gào lên bi phẫn. Mắt hàng gân máu đáng sợ. Bị linh! Cô có giỏi thì giết tôi luôn đi! Những người khác tạo có tội tên gì? Đồ con quỷ! Tôi có làm má cũng không tha cho cô đâu! Không gian xung quanh vẫn im ắng, không một lời hồi đắp. Phong lại điên cuồng đập phá đồ đạc và liên tục nguyền chỗ Mỹ linh. Phong nghĩ tới một con dao, một sợi dây thừng, một vỉ thuốc ngủ. Trước sự đeo bám của một thế lực vô hình đáng sợ, hắn tuyệt vọng nghĩ đến việc tự chấm dứt tất cả đi. Nhưng rồi hình ảnh của người mẹ hiền lại hiện, hiện ra. Hình ảnh những người bạn thân thiết cùng mình trải qua hành trình tuổi trẻ, với bao nhiêu hoài bão khát khao. Phòng gạt phát ý định tiêu cực đó đi, cố kiên định trấn tỉnh lại. nhất định phải sống, rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Trốn khỏi cái chỗ quỷ quái này đó. Hắn bật dậy tắm rửa cạo râu, thu dọn hành lý quan trọng, cùng với tiền mặt, thẻ ngân hàng. Phong muốn rời khỏi chỗ này mãi mãi. Còn có Mỹ Linh ở đó, những người hắn yêu quý chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Một kẻ tâm thần hoang tưởng như cô ta, thành ma rồi sẽ không tự bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Phong cùng đóng hành lý gọn nhẹ, Lên xe phóng đi ngay trong đêm. Chẳng cần biết đến đâu, cứ theo quốc lộ mà bắt đầu hành trình chạy trốn. Dù vậy, Phong vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt nào đó bí mật dỗi theo. Văn vẳng phía sau là tiếng mèo kêu lên quỷ dị. Phong nghiến trăng mà tăng tốc, hy vọng cái thứ kia sẽ không đuổi kịp mình, dù chỉ là hy vọng mà thôi. Đến gần sáng, phòng đã có mặt tại một thị trấn nhỏ nào đó ở đất xa nhà. Hắn cũng chẳng biết tên. Thuê một phòng khách sạn nhỏ, nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Phòng vớ lấy cái điều khiển, mở tivi rồi để đó. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, do cả đêm đã di chuyển liên tục. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng mèo kêu ai oán, lại bất chợt đánh thức phòng. Hắn giật mình tỉnh giấc. Giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm. Tiếng mèo kêu gạo thảm thiết vẫn văng vẳng ở đâu đây. Phong vò đầu trước tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy đến đây rồi, vẫn không thoát được hay sao? Màn hình tivi chợt nhấp nhái sọc đen trắng, một hồi rồi mất sống đi. Sau đó một thước phim nào đó, ngẫu nhiên được trình chiếu trước mặt Phong, khiến hắn tò mò chú ý. Đoạn phim được lòng một thứ âm nhạc vừa buồn đến não nề vừa sâu lắng da viết Mô tả một cô gái nhỏ nhắn theo dõi một người con trai từ xa Ánh mắt ôm hòa đầy nhu tình Mỗi khi người con trai đó ngoảnh mặt đến cô lại nhanh chóng trốn đi tay đặt lên tim hồi hộp, thở khó nhọc Khi tan học cô ấy đến một cái sân bóng nhỏ lặng lẽ đợi chờ, Cứ lặp đi lặp lại Ngày lại qua ngày. Nhưng người con trai đó không còn thấy đến thêm lần nào nữa. Cô thẫn thờ chờ đợi đến khi mặt trời lặn mới ủ chủ đứng lên trở về nhà. Sau cùng cô quyết định phải tỏ tình với người ấy. Cô viết một bức thư đầy tâm trạng, gấp thành con hạt giấy. Sáng hôm sau lén lúc đến sớm đặt vào trong ngăn bàn của cậu ta. Người con trai đến lớp tìm thấy con hạt vô tâm chẳng buồn đọc định bước đi. Ngay lúc đó có hai cô bạn cùng lớp đã tiến đến giành lấy con hạt, mở ra và đọc to trước lớp, vẻ mặt quái chí hớn hở. Hai cô bạn kia hỏi xem người con trai muốn trả lời như thế nào. Cậu ta chỉ vô tâm nói muốn sao cũng được. Tốt nhất là khiến cô ta đừng có làm phiền tôi nữa, phiền phước thật. Hai cô bạn bèn tranh mảnh, khí hoái viết một lá thư khác, nhờ người đưa tới lớp, chuyển tận tay cho cô gái đáng thương kia. Bức thư với đầy những lời lẽ ngọt ngào có thể làm sao xuyến trái tim của bất cứ thiếu nữ nào. Một cô bạn khẽ chấm bút, dòng chữ cuối cùng hiện ra. Mình xin hứa sẽ luôn bên bạn, cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Bây giờ, và sau này, cho đến mãi mãi. Hai cô gái xem lại bức thư đắc chí mà cười cực. Đâu biết rằng trò đùa tưởng như vô tâm sẽ mang lại tai họa cho kẻ khác. Tối hôm đó, cô gái đáng thương sau khi nhận bức thư. Thì trang điểm lòng lẫy, rồi theo lời viết trong đó mà đến điểm hẹn. Trong lòng hồi hợp khó tạ. Cuối cùng thì người con trai ấy cũng chấp nhận lời tỏ tình. Con hẹn cô ra con rạch gần sân bóng. Để gặp nhau nói chuyện yêu đương hẹn ước Cô cứ đợi ở đó Không biết đã trôi qua bao lâu Tuy nhiên chẳng có ai tới cả Thất vọng Buồn chán Cô chỉ biết nứt nở khóc Đến khi đêm đã khuya Cô mới chịu đứng lên thất thiểu trở về nhà Giọng nghẹn ngào mà trách móc. Cậu đã hứa Ở bên tớ suốt đời rồi mà Sao nở lòng nào lại không đến Cô vứt lá thư xuống con rạch Cho nó trôi theo dòng nước Trầm ngâm một chút lại nói tiếp Nét chữ này Tuy không phải là của cậu Nhưng mình vẫn luôn hy vọng Vẫn tự lựa dối bản thân mà chờ đợi Bây giờ Có lẽ đến lúc tỉnh khổ giấc mơ hảo huyền này rồi Sau đó cô bị quá đau khổ Vừa chạy vừa lao nước mắt. Không cẩn thận, vấp với một hòn đá lớn ở giữa đường. Cô gái ngã xuống đất ngất liệm đi. Máu tươi lên láng chảy trên bận trán cao. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Màn hình TV trở lại chiếu mấy kênh thể thao như bình thường. Chỉ có phong là sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Tiểu tụy. Cùng mẹ nói chứ, Chẳng phải đoạn phim ngắn là nói gì mình về Mỹ Linh năm đó sao? Quá ra là như vậy. Thảo nào mà cô ta cứ nhắc đến một lời hứa gì đó. Thật là cố chấp mà. Phong lục lại trong trí nhớ về những chuyện xảy ra kế tiếp. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Linh ngất liền ở bên vệ đường. Vội đưa đến trạm xá cấp cứu, Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Dường như tâm trí bị tổn thương quá nặng nề. Bết thường trên trán có thể lành Nhưng cô ấy không muốn tỉnh lại Thà cứ sống trong giấc mộng Còn hơn đối diện với thực tại Bà của Mỹ Linh đêm đó không phát hiện ra con gái mất tích Vì ông ta còn mãi đi nhậu Sau đó không còn cách nào khác Đành chuyển nhà về nơi khác có bệnh viện tốt hơn để chăm sóc Hy vọng một ngày nào đó con gái có thể tỉnh lại Ông ta tuy là kẻ rượu chè Suốt ngày hay mắng chửi mỹ linh Nhưng tình phụ tử là thứ Nào có thể không tồn tại Trong thâm tâm cũng rất yêu quý mỹ linh Chỉ là bị con ma men điều khiển Nên ít thể hiện ra mà thôi Ông ta đương nhiên hối hận vô cùng Nếu bản thân tỉnh táo mà phát hiện ra sớm Thì đâu ra nông nổi này Thế là từ đó cuộc sống của Phong Mới trở nên bình lặng Không còn bị mỹ linh đeo bám làm phiền nữa Mặc dù nghe được tên Mỹ Linh gặp nạn, hắn thật sự rất buồn. Cô ấy đã quá đáng thương rồi, mà số mệnh còn tiêu ngươi. Nhưng hai cô bạn của Phong là Vân và Hoa thì sợ tới mức phát khóc, khiến cho Phong có chút nghi ngờ. Trò đùa tai hại đã khiến cho Mỹ Linh phải sống thực vật không biết đến bao giờ. Trò dần dần người con gái đáng thương này cũng phai nhạt dần trong trí nhớ của hắn. Cho đến mấy ngày hôm trước, Cô đột ngột trở lại, làm xáo trộn đi tất cả. Phong hiểu được mình đã vô tình gây ra nỗi đau khổ tột cùng cho Mỹ Linh, khiến cô hôn mê bất tỉnh nhiều năm. Nhưng tất cả đều chỉ là vô tình, do những trò nghịch ngợm tai quái của hai cô bạn học. Thêm nữa cũng là do Mỹ Linh quá nhạy cảm dễ tổn thương. Biết trách ai bây giờ? Phong nghiến trăng phẫn nộ, đã chạy đến đây mà vẫn bị cái thứ quỷ quái đó bám theo. Hắn một lần nữa tuyệt vọng, nằm sỏng xoài, muốn buông bỏ tất thảy. Không, mình không thể để tuyệt vọng lấn ác được. võ quyết dậy thì có móng tay nhọn, không tin là không có cách. Đúng rồi, hình như ở Hà Nội có một tay thầy Pháp rất có tiếng. Được ca ngợi là số một miền Bắc thì phải. Phòng nghiến trăng nghĩ thầm trong lòng. Cứ thế này sớm muộn gì hắn cũng bị Mỹ Linh tra tấn tinh thần mà phát điên mất thôi. Không nghĩ ngợi gì nữa. Cô ta đã hóa thành quỷ. Nếu không làm sao có thể gây nên những chuyện linh dị, ma quái suốt những ngày qua. Phong bộ lấy laptop tìm kiếm một hồi trên mạng. Rất nhanh đã tìm ra thứ mình cần. Tài tài pháp này hình như có văn phòng ở đâu đó ngoài Hà Nội. Suốt mấy năm trừ ma trừ tà, luôn thành công ngoài mong đợi. Cũng chưa bao giờ để lại tai tiếng xấu nào Tiền công thì chỉ tùy tâm gia chủ Cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu Nhất định không phải mấy tay thần cung Chuyên lừa gạt đồng bào Phong mở điện thoại vào ứng dụng bản đồ Qua một đêm phóng xe Hắn đã lan bạc đến tận Hương Yên Nghĩ là chỉ còn cách Hà Nội không xa Một tia hy vọng giúp Phong lấy lại niềm tin Quyết tâm thoát khỏi mớ bồng bông này Hắn trả tiền Phong, bội bã phóng xe đi. Đầu giờ chiều, Phong lây quay một lát, cũng tìm đến một cái văn phòng nhỏ nằm sâu trong con ngõ. Đúng địa chỉ rồi, Phong lo lắng ấn chuông một hồi. Cánh cửa gỗ mở ra, một tay nào đó mặt trắng tai to, nhưng mắt lại hơi ti hí, trạc 25 tuổi xuất hiện. Nhìn ngó Phong một hồi, rồi lạnh lạnh nói, xin hỏi cậu tìm đến văn phòng công ty tứ hải chúng tôi có việc gì cần giúp cho. bọn tôi chuyên xem phong thủy đất đai màu mã kim luôn trừ tà trấn yểm đảm bảo nhanh gọn giá rẻ lại có bảo hành khuyến mãi nhiệt tình cho khách hàng lần đầu. Ừ em tên là phong muốn tìm thầy trừ tà cái người tên minh hải gì đó có phải là anh hay không? Ờ, cậu đến không đúng lúc rồi. Thằng Hải nhà tôi mới đi tụ Bị quý ma tạ giật nó gài bẫy Mà lỡ tai gây ra tí rắc rối, Sáu tháng nữa mới mãn hạn ra tụ Tôi là bạn của hắn Thầy Phong Thủy nghệ danh là Long Tứ Vậy phải làm sao? Tình thế của em rất nguy cấp rồi Liệu anh còn biết ai có thể giúp được hay không? Ờ... Thằng Hải có một cả sư thúc Nhưng mà đi đâu đó dầm bữa nửa tháng mới vậy Thế này đi Tôi sẽ liên lạc với trại giam Để họ sắp xếp thăm nuôi trong ngày mai Vậy chứ trình độ của thằng hái nhà tôi Giang hồ đồn chỉ đúng một phần nổi của tảng băng thôi Khẳng định là thầy pháp số một Của cái vịnh bắt bộ này rồi Phong không còn cách nào khác bèn đáp Dạ Vậy nhờ anh sắp xếp Em cần một chỗ an toàn để trú ẩn tạm thời Quỷ ma nó đuổi theo từ nam ra bắc cũng không buông tha nữa. Yên tâm đi, nhìn qua là biết cậu phong là người có tiền, quần áo hàng hiệu, xe phần khối lớn tiền trăm triệu, cứ đến căn chung cư chúng tôi đang thuê mà ở, miễn phí hoàn toàn, vậy đã bao gồm trong dịch vụ khách hàng rồi. Thằng Hải nó cài thiên la điều võng trận pháp bùa chú là liệt khách, đến quỷ vương tà thần còn khó xâm phạm. Nói gì dâm ba con ma nhãi nhép đó Phong vui mừng gật đầu, Dạ Chỉ cảm ơn lòng Long trước nha Không có gì Chúng ta đi thôi Ờ Mà nhìn cậu phạt phạc như vậy Chắc bị nó hành một thời gian rồi hả Cứ đến chỗ tôi nghỉ ngơi tình dưỡng trước đi Có lịch thăm nuôi là tôi báo lại liền Lòng tướng hào hứng xin đi thử cái xe phân khối lớn của Phong Trên đường nẹt bồ đầy phấn khích Một lát sau cũng đã đến nơi. Căn hộ nằm trong một khu chung cư giá rẻ. Tuy hơi cũ, nhưng lại rất ngăn nắp sạch sẽ. Cứ như vậy Phong an tâm ăn uống nghỉ ngơi trong căn hộ đó. Không còn bị tiếng mèo kêu. Cũng như những hiện tượng tâm linh kỳ quái làm phiền. phòng ngủ một giấc dài. Không biết đã qua bao lâu. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cả thầy Phong thủy long tứ. Đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đơn giản, rồi hớn hở nói. Hê hê, tỉnh rồi hả? Thế nào đã tin chưa? Có thứ quỷ ma tà vật nào dám đến quấy nhiễu chú em không? Dạ, đúng là vậy thật. Em mất ngủ mấy ngày hôm nay, bây giờ mới lấy lại được sức lực. Đầu óc cũng tỉnh táo thoải mái hơn. Thế là tốt. Ăn sáng đi rồi lát anh em mình lên trại giam thăm nuôi. Chú em đến thật đúng lúc đó. Sau bữa sáng, hai người phóng xe đến một khu ngoại ô thành phố. Một lúc lâu sau cũng thấy được cánh cổng trại giam từ từ hiện rõ ra phía xa. Làm thủ tục với các cán bộ xong, cả hai được đưa đến khu vực thăm nuôi, ngồi ngay nhắn trên ghế chờ đợi. Một lát sau, cán bộ trại giam đưa tới một cả đàn ông cao to vạm vỡ, đứt da rám nắng trắng trỗi, trên người gã xăm nhiều hình linh thú cùng với hoa văn họa tiết vô cùng tỉ mỉ, nhìn giống như một dân anh chị chính hiệu. Khuôn mặt chữ điện nam tính, cùng ánh mắt sắc lạnh, càng khiến cho hắn có vẻ là một gã giang hồ gan dạ sắc đá, hơn là một thầy trừ ta. Đó chính là Minh Hải, gã Tây Pháp mà hai người cần gặp mặt. <cười> Hê cổ thân bạn tôi, mới đi tù nửa năm, mà nhìn đã sương gió phong trần đi thấy rõ, Này có cậu em tên Phong đến xin giúp đỡ Vì nghe đại danh của bạn Chấn động với trừ tà Nên nhất định tới đồ gặp đó. Xem qua cho em nó nha Minh Hải cười cười đáp Con <cười> mẹ nó chứ Đi tù rồi mà bạn vẫn nghĩ ra cái trò Trừ tà online Đi hành tôi đó sao Còn chú em đây Phải chăng cần giúp đỡ điều gì Ờ chào anh Hải Em tên là Phong Quả thật có việc cần anh giúp đấy Chuyện kể ra thì dài lắm Gã tài pháp Vinh Hải giơ tay ngắt lời Vớ lấy bao thuốc chăm lửa trích một hơi dài Tay còn lại xé cái đùi gà Mà nhai nuốt ngấu nghiến Một lúc sau mới đáp Chuyện của chú em á Thằng Long nó gọi điện xin cán bộ cho gặp anh Để kể sơ qua rồi Nay gặp mặt càng khẳng định là mày bị ma mà nữ ám Ấn đường của quỷ khí lệnh quốc có cả mùi nghèo tinh đầu đó nữa. Ca này xem ra không đơn giản đâu. À, vậy anh có cách nào giúp em hay không? Cứ như thế này chắc em phát điên mất thôi. Cô ta đã bắt đầu hại đến những người liên quan đến câu chuyện năm xưa rồi. Minh Hải lạnh lùng vừa ăn vừa nói. Anh mở ngoài á, thì nội trong ngài là chắc kẹo bắt sống chủ tới nhà nó, đem lên chùa thanh tẩy quan khí. Nhưng mà vẫn chưa mãn hàng tụ Là phải dùng kế khác thôi Nói xong Hải yêu cầu Long lấy ra một số vật dụng Chuẩn bị sẵn ở nhà mang đến Trong sự giám sát chặt chẽ Của cán bộ trại giam Sau khi xác nhận không phải đồ cấm Mới cho Minh Hải tiếp tục Minh Hải dùng bút dạ đỏ Vẽ những văn tự kỳ quái Lên một khúc gỗ nhỏ thon dài như con dao Sau đó kẹp nó vào giữa hai lòng bàn tay lẩm nhẫm đọc chú ngữ gì đó một hồi. Một chuỗi trang hạt khác cũng được yểm bùa phép tương tự. Cuối cùng là phải viết một cái cẩm nang dài cả trang giấy, cuốn lại đưa hết thải cho Phong, rồi nghiêm túc nói. Anh đánh giá sơ qua đó, thì có mấy lựa chọn cho chú em đây. Với chuỗi trang hạt kia thì cứ mang theo bên mình, thì tạm thời sẽ bình yên vô sự. Không còn có ma quỷ bóng theo quấy nhiễu nữa. Đợi sáu tháng sau anh ra tù Thì mình bàn tiếp Lựa chọn thứ hai Là kẻ buộc chuông thì mới có thể cởi chuông Để mà quá giải toàn bộ ân quán tình thù. Muốn biết thêm chi tiết Thì vui lòng về đọc cuốn Cẩm Nang đi Lựa chọn thứ ba Nếu mọi nỗ lực đàm phán quả giải đều vô ích Thì cầm con dao bằng gỗ kìa Có ẩn chứa pháp lực của Phật gia hàng yêu diệt ma để mà kết thúc tất cả. Chú hiểu ý anh nói không? Phòng nghĩ đến đó thì không trách mà rung, gật đầu ly liệt. Đúng lúc này cán bộ gõ gõ cây dùi cui vào cánh cổng, nhắc nhở đã hết giờ, kêu Hải trở về buồn giam. Hai lẩn thẩn đứng lên, chích nốt hơi thuốc lá rồi bước đi, nói thêm một câu. Dù là câu chọn cách nào, thì về lý mà nói, cũng không có gì có thể trách móc. Con người ai mà chẳng có sai lầm trong quá khứ. Thế nha, tạm biệt. Chúc may mắn. Phong nhìn theo gã thầy Pháp dần đi xa, mà vui mừng lẫn lộn. Tạm thời không biết nên lựa chọn ra sao. Trở lại thành phố, Phong Hào phóng chuyển khoản cho Lông Tứ một khoản tiền kha khá, rồi kiên quyết trở về nhà. Nơi mà hắn ta có cuộc sống sinh viên tươi đẹp, với những dự định khác cao về tương lai rực rỡ. Trốn tránh không phải là cách. Phong sẽ quyết tâm mà đối diện với quá khứ và những oán nghiệp mà mình gây ra. Ngày hôm sau, Phong đã trở về căn hộ của mình, tay luôn luôn đeo chuỗi tràng hạt. Nghỉ ngơi một hôm, hắn lập tức sóc lại tinh thần, trở về nhịp sống sinh hoạt như bình thường. Cũng lên giảng đường. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè Như chưa từng có việc gì xảy ra Ai cũng mừng khi Phong trở lại như trước Đồng thời cũng ái ngại về việc không may xảy ra với Phương Phong tiếp nhận sự quan tâm đó một cách xã giao vô cảm Chẳng phải các người đã đắc chí Mà bàn luận chia sẻ chuyện của Phương khắp các diễn đàn mạng xã hội hay sao Chẳng phải tất cả đều tỏ ra kinh bỉ Khi biết được bí mật của người khác Hùa với nhau bằng những lời lẽ cay độc sau Trái tim Phong đã quá chán ghét sự ác độc của lòng người Cũng như miệng lưỡi thế gian Hắn không hề giận Phương Kể cả đã lừa dối mình Con người ai cũng có sự sai lầm thôi Cô ấy không đáng phải sống điên điên khùng khùng Hết phần đời còn lại trong viện tâm thần chuỗi tràn hạt đã phát quy tác dụng một cách thần kỳ Phong không còn gặp Mỹ Linh Cũng như tiếng mèo kêu Làm phiền suốt một tuần này Đến nỗi hắn tin rằng Chẳng cần dùng đến những biện pháp khác Cứ đợi 6 tháng cho đến khi Gã thầy Pháp dân anh chị kia ra tù Rồi tính tiếp Nhưng đời nào có như mơ, Chuyện gì đến cho cũng phải đến Không thể nào trốn tránh mãi được Ngày cuối tuần như thường lệ Phong nhấc máy gọi điện cho mẹ ở chiếc quê để thăm hỏi Phong vẫn hào hứng chia sẻ về mọi thứ xung quanh cuộc sống của bản thân Tuy nhiên dấu nhẹm đi mọi chuyện kỳ lạ đã xảy ra liên quan đến Mỹ Linh À Phong à Hôm qua có người con gái tự nhận là bạn cũ của con đến gặp má nói chuyện đó hỏi thăm tình hình của con Nghe được những lời đó Phong lập tức tê dại da đầu sốt sắng hỏi dụng Cô... cô ta trông như thế nào? Tên gì mà? Xinh đẹp lắm Cứ như tiên nữ dáng trần vậy Ờ... tóc dài đến tắt lưng Mặt trái xoan Da trắng ngần à Mặc một bộ đồng phục nữ Học sinh cấp 3 trường cũ của bay đó Nó tên là Linh thì phải Ngoan ngoãn lễ phép Lại có vẻ rất cảm tình với con xin số điện thoại với địa chỉ. Còn nhờ má nhắn thêm với con là... À, là gì mà? Là hẹn gặp con ngày mai. Nó còn nói linh tinh nhiều thứ nữa. Cái gì mà nếu không gặp được con, thì sẽ quay trở lại đây mà đợi tiếp. Trời ơi, xem ra con gái người ta si tình lắm. Đừng có làm nó thất vọng nha. Má thấy cô Linh này đẹp người đẹp nết. Làm dâu nhà mình thì... Phong cố giấu sự lo lắng, trò chuyện thêm một hồi rồi lặng lẽ cướp máy. Ánh mắt nhìn xa xăm như toan tính điều gì đó. <cười> Cuối cùng vẫn không tránh được sao? Mỹ Linh à, cô đúng là thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ. Còn dám tìm đến người nhà tôi quy hiếp. Vậy thì đừng trách tôi không lấy tình năm xưa. Dù cô có là quỷ, cũng phải chết thêm lần nữa. Ánh mắt Phong dần trở nên vô cảm, nét khung tàn hiếm thấy biểu lộ trên gương mặt anh Tuấn. Hắn lặng lẽ lấy ra chuỗi tràn hạt, ngắm nghía hồi lâu, rồi quyết định dứt khoát. Xé mạnh một cái, khiến cho những hạt tròn tròn rơi lăn lóc xuống nền nhà. Ngày hôm sau Phong vẫn đi học bình thường, không có vẻ gì lo lắng, mặc dù tối nay phải đối mặt với định mệnh sắp đặt có pháp khí trừ tà cùng cuốn cảm nan của thầy pháp ghi cho ít nhất phong cũng không lâm vào thế bị động tuyệt đối như trước kia kết thúc buổi học phong trở về phòng riêng lặng lẽ bố trí những thứ kỳ lạ xung quanh xong xuôi đâu đó lăn cha ngủ ngon lành chờ đợi màn đêm buông xuống nửa đêm hôm đó đúng như dự đoán có tiếng mèo kêu ma quái quen thuộc đánh thức phong hắn bất giác ngồi dậy, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. <cười> đến nhanh vậy sao? Tôi đang chờ cô đó Mỹ à Căn hộ lúc này tối tăm u ám đến lạ kỳ, chỉ có tiếng con mèo đen gầm gừ thê lương vang vẳng vọng lại. Một cơn gió lạnh lẽo ùa vào, khiến cho phong trung rãy cảnh giác. Quái lạ ở chỗ cửa sổ đều đã đóng kín. Gió ở đâu cũng có thể lọt vào chứ. Trong nhà bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên, hướng tới phòng ngủ của phòng, ngày một lớn dần, kèm theo tiếng móng vuốt con gì đó cào cào xuống nền nhà, vang lên những âm thanh kinh kích ghê tai. Phòng cảm thấy tim đập nhanh hơn, sự hồi hộp kèm sợ hãi đang xen. Tiếng bước chân ngày càng lớn dần, rồi đột ngột dừng lại ngay trước cửa gỗ. Phong mơ hồ cảm nhận thứ gì đó đằng sau cánh cửa, trừng mắt mà nhìn. Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, khiến cho Phong giật mình rung rẩy. Hắn luôn tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh. Nhưng bản chất con người là như vậy, luôn sợ hãi trước những gì không hiểu được. Phong gắn gượng nói lớn. Cô đến rồi sao? Còn đợi gì nữa mà không tới đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô một cái bóng trắng từ hư không xuyên qua cánh cửa một cách quỷ dị. Bài là lạ trên mặt đất tiến sát đến phòng. Chính là Mỹ Linh. Vẫn gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ đó, chỉ có điều đã hiện nguyên hình là một hồn ma của cõi âm lạnh lẽo. Mồ hôi phong lấm tấm trên trán, hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh hỏi. Vậy là cô thành quỷ rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra? Bỉ linh vén mái tóc Để lộ khuôn mặt trắng xanh Đôi mắt đen sâu thầm thẳm Không có đồng tử Thoáng chút đau buồn ai oán Cô cất giọng nói tuy nhỏ nhẹ Nhưng hết sức ma mị mà trả lời Em hôn mê một thời gian dài Sau đó nhận ra Là nếu cứ như vậy mãi Sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh Nên tình nguyện trời xa dương thế Thành ma rồi. Tuy đau khổ cô đơn, nhưng ít nhất vẫn có thể gặp lại người em yêu. Vậy là đã rõ. Sau khi ngất lịm đi trong cái đêm định mệnh đó, Mỹ Linh hôn mê sâu sống đời thực vật một thời gian, rồi cũng qua đời. Có lẽ đó là lựa chọn của cô ấy. Bản thân cô cũng hiểu. Bức thư cùng lời hứa năm đó. Không phải là do tôi giết ra. Tại sao vẫn cố chấp mà đeo bám không thai chứ? <cười> không. Em chỉ biết rằng anh chính là người gửi bức thư hồi âm đó cho em. Nhưng chuyện khác không quan trọng. Tự lừa dối bản thân cũng được. Dù là sống trong ảo mộng, em cũng chấp nhận. Chỉ cần có anh ở bên tôi. Bây giờ cô Cô muốn tôi thực hiện lời hứa năm đó Tức là phải làm sao Đơn giản mà Anh đã chết là Sẽ bên em mãi mãi không rời Đối nhảm Ông dương cách biệt thì bên nhau kiểu gì Cô đúng là hết thuốc chữa rồi Đúng vậy Ông dương cách biệt là không thể bên nhau Chỉ còn một cách thôi. Phòng luống cuốn sợ sạch lùi lại, Ngầm đoán ra ý của Mỹ Linh. Em đã quyết định rồi. Dù anh có án trách em đi chăng nữa, Chỉ khi cùng là người âm, Chúng ta mới có thể mãi mãi bên nhau. Xin lỗi anh. Mỹ Linh chợt tốt ra những lời lẽ ác độc, Thân ảnh biến đổi thành một cách ma quái. Cặp mắt đổi màu xanh lục trực sáng như hai ngọn lửa ma trời. Cái miệng nhỏ nhắn, bây giờ bỗng nhiên một dài ra như giả thú, cùng răng nanh nhọn hoắt dọa người. Bàn tay cô ấy cũng vậy. Từ lúc nào đã xuất hiện móng vuốt sắc lẹm, cùng với lông mau đen tuyền, Trên mặt còn có mấy đường dài song song ở má giống như râu. Đến đầu cũng xuất hiện một đôi tai mèo khẽ đung đưa. Một thứ mềm mại từ phía sau lắc lư trong gió, Chính là cái đuôi dài như của hồ ly tinh. Phòng há mồm ngạc nhiên, Mỹ Linh lúc này nhìn giống như một con mèo. Hắn đã từng nghe câu chuyện về Linh miêu hóa quỷ, Không còn nghi ngờ gì nữa. Phòng lắp bắp lùi lại, Sợ kinh hoàng tột độ hiện rõ lên, Lắp bắp mà nói, cô, cô muốn gì? Đừng lại đây, nếu không... Bỉ Linh cất giọng khàn đặc, có vài phần giống tiếng của con mùi. Sao không đào đớn đâu. Đừng lo lắng. Rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, giống như lời hứa năm đó. Cô ta nhảy bổ tới trong sự bất lực của Phong. Bàn tay đầy móng sắc nhọn, nhắm tới đỉnh đầu của hắn. Phong bất lực đứng yên tuyệt vọng. Không cam tâm trước cái chết đang đến rất gần Đúng lúc này Những hạt tràng ở bốn phương tám hướng trong căn phòng lóe sáng dịu kỳ Kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình Tạo thành một trận pháp hình bát giác Linh khí của chúng tụ tập lại Tạo ra một thân ảnh cao lớn Đầy hào quang chính khí Hiên ngang trắng giữa phòng và mỹ linh Thân ảnh đó phương bàn tay hộ pháp Đỡ lấy móng vuốt của linh cứu phòng một mạng trong gan tức, phòng vừa chết thục mừng trở mà nói, lành thay, xanh có thể tới được đây gì? thân ảnh kia hất bàn tay của mỹ linh ra xa, quay mặt cười cười mà đáp, <cười> anh đang ở trong khám, làm sao có thể nói tới là tới được? chẳng qua chỉ là một pháp thuật độc mục đem một phần linh hồn thông qua chuỗi tràng hạt cùng trận pháp để hiện thân thôi quỷ ảnh của Mỹ Linh có chút kiên kỵ từ trong cổ họng khe lên oán hận như một con mèo hoang đang dọa dẫm người lạ phân hồn của mình hãy nói tiếp mẹ nói chứ gặp đúng con mèo heeng thành tinh kết hợp với linh hồn cô gái này thành một thứ tà vật chưa từng thấy bao giờ hơi khó nhận đây vậy em có thể giúp chị được cho anh hay không cứ nếp sang một góc ngồi yên là được làm như trong cuốn cẩm nang đã viết. OK. Phong gật đầu hiểu yếm, tìm một góc trong vòng tròn bát quái, ngồi xếp bằng cố gắng tĩnh tâm quan sát. Lúc này phân hồn của gã thầy pháp Minh Hải quay sang nói với Mỹ Linh: "Cô mèo hean kiệt, khôn hồn thì cúc, đừng ám lấy linh hồn của bé đó nữa. Nếu không tạo buộc phải ra tay, là mày không có cơ hội quay đầu độc." Chỉ là một cái phân hồn mà muốn cản tàu, Thằng thầy Pháp khốn kiếp. Chết đi! Thân ảnh Mỹ Linh thoang thoát nhảy tới như Linh Miêu. Móng vuốt cùng với răng nanh vương dài dọa người. Cặp mắt trực lên đầy sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù ngay tức khắc. Hải không chậm trễ. Từ trong hư không biến ra một cây côn nhị khúc, làm bằng gỗ bồ đề. Trên thân chạm khắc vô bù số bùi chú phù văn tinh tế Chính là một pháp bảo để trừ tạ của y Hai kẻ đối địch cứ như vậy lao vào nhau Tiếng quỷ khóc thê lương Tiếng móng vuốt xé gió sắc lệm Tiếng côn buông vút bộ tới Tạo nên một cảnh tượng chiến đấu thảm liệt như địa ngục Phòng cứ ngồi đó mà trốn mắt ra nhìn Hắn chẳng buồn trốn chạy Vì làm như vậy chẳng có lợi ích gì cho Mỹ Linh cũng sẽ tìm cách tốn được hắn mà thôi. Thế giới quan của hắn thay đổi một cách lạ kỳ. Cứ nghĩ là thầy Pháp cùng với ma quỷ chiến đấu thì phải dùng bùa phép kiếm gỗ đào các kiểu chứ. Ai ngờ lại trực tiếp và thảm liệt tới như thế. Hình bóng hai người bọn họ cứ lao vào nhau sâu xé, ăn miếng trả miếng như loài giả thú. Một hồi lâu sau họ tách nhau ra. Tiếng kêu gào thảm thiết cũng im đi. Chiến quả hiện ra ngay trước mắt. Hồn ma Mỹ Linh trúng vô số nhát con hung hiểm, da thịt lõm xuống nước thoát trị. Quỷ huyết đen ngồm chảy ra ướt đẫm, đào đớn như bị thiên lôi oanh kích. Một con mắt xanh lục cũng bị đánh văng ra khỏi hốc mắt, khối xám bốc lên nghi ngút. Nét mặt cô ta cầm phẫn đến tột độ, gần máu in hằng, chẳng còn chút lý trí nào. giả thầy Pháp còn thảm hơn. Phân hồn bị cắn xé cào cấu không còn hình người. Từng mảng thịt bị lóc ra lồi cả xương trắng. Trên mặt đầy vết móng vuốt sâu hấm. Một nửa chỉ còn là đám huyết nhục bày nhầy. Hắn kỳ lạ thay, vẫn nở một nụ cười nhếch mép mà châm chọc. <cười> <cười> Yêu tinh mèo có chút năng lực, chỉ là ta không phát quy nổi một phần mười pháp lực, nên khó trấn ấp. Tất cả việc còn lại phải nhờ chú em làm nốt rồi phòng thấy gã nhắc đến tên mình thì giật mình ngơ ngác, mình hải chắp tay trước ngực, miệng làm bầm độc chú ngữ, hồn phách dần dần bị phân giải thành những đốm sáng lung linh vàng chói, những hạt tràng tạo thành đại trận cũng như vậy, chúng sáng trực lên, hòa với những đốm sáng đó thành một thể thống nhất, sau đó biến đổi, hóa thành vô số xích sắt nhắm tới mỹ linh mà cuốn chặt, tối buộc linh hồn cô ấy không cho cử động. Mỹ Linh trong hình dạng miêu quỷ, cố gắng dễ dụa nhưng chẳng ăn thua. Cô ta gào thét thảm thiết, dùng miệng cố gắng cắn xé những xích sắt kia đến nổi bật cả máu. Càng kháng cự thì xích càng siết chặt hơn. Ánh sáng hoàng kim chối lóa từ chúng, dường như ăn mòn quỷ hồn của cô ấy. Khối bốc lên nghi ngút. Thân ảnh của Mỹ Linh cũng vậy, biến ảo khó đoán, nó méo mó vặn vẹo, Lúc thì là hình dáng con mèo đen Khi thì lại là bản thể con người Dường như quỷ hồn con mèo đen đang bị cưỡng ép Phải rời khỏi linh hồn Mỹ Linh Cả thầy Pháp càng niệm chúng Thì thân ảnh càng phân tán nhanh hơn Cuối cùng mờ nhạc đi thấy rõ Dường như là đèn đã cạn dầu Trước khi tan biến hoàn toàn Hải nói lời cuối cùng Muốn cô ấy được giải thoát Phải tiêu diệt con yêu tình mèo đó Nhưng xem ra với tình hình này là vô cùng khó khăn. Linh hồn của ấy đã bị con mèo đó khống chế nhập vào hòa làm một thể. Bây giờ phải làm như thế nào là do cậu quyết định. Tôi chỉ có thể làm thế đây Thời gian không còn nhiều đâu. Nói xong, phân hồn của Hải hoàn toàn tan biến thành vô số chậm sáng. Hòa vào những sợi xích sắt kia, củng cố cho nó vững chắc thêm. Phong chật bừng tỉnh Biết bản thân phải làm gì Lấy ra con dao bằng gỗ hôm trước hải đưa cho Hắn nắm chặt con dao bằng cả hai tay Chậm rãi từng bước tiến tới gần Mỹ Linh Phong ấn có vẻ đã yếu đi theo thời gian Những vết nứt dần lộ ra trên những sợi xích Có lẽ chẳng bao lâu nữa Sẽ đứt tung Giải thoát ác quỷ trở ra Mỹ Linh trích lên đầy ai oán không cam tâm Càng cố gắng thoát ra, âm thanh méo mó đến đáng thương. Anh ở lòng sao mà làm như vậy? Em đã dì anh, trời xa nhân thế trong tuổi hận. Đến khi trở thành một hồn ma chất dưỡng đáng thương rụt có muốn tra tay sát hại em sao? Nhưng tôi không còn cách nào khác. Cô còn tồn tại. Sẽ có thêm người bị liên lụy. Nếu có kiếp sau, Tôi nguyện làm tất cả đi chuột lại lỗi lầm Phòng lấy hết càng đảm mà hét lớn Cố trấn áp nỗi sợ bản năng Mà đâm thẳng con dao vào ngực Mỹ Linh Con dao như có linh tính Phù văn trên thân lóe sáng rực rỡ Truyền vào hồ mảnh Mỹ Linh những luồng năng lượng huyện ảo Phân tán khắp cơ thể Xích chắc lúc này không chịu được Mà đứt tung Hóa thành từng đoàn quang Rồi tan biến vào trong không khí không bị sự phản kháng của Mỹ Linh đánh bật ra phía xa, ngã dúi dùi xuống nền nhà. Về phần Mỹ Linh, con Dao vẫn cắm trên ngực của ấy, tỏa ra một luồng năng lượng hoàng kim sáng rực, thiêu đốt ăn mòn linh hồn đáng thương đó. Cô Dao đứng vật vã lăn lộn, miệng cất lên những lời oán trách. Túc sẽ hận anh suốt đời, đốt vô tình vô nghĩa. Anh sẽ không được chết tự tế đâu. Tiếng kêu gạo thê thẳm nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Mỹ Linh hoàn toàn tan biến trước mặt Phong, biến thành vô số luồng khối xám nhạc bị những hạt tràng xung quanh hấp thu toàn bộ. Trong căn phòng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạ thường. Phong tự hỏi, liệu tất cả đã kết thúc rồi chăng? Hắn cũng chẳng cách nào xác định được. Lên nhạc con dao gỗ, Cùng với những tràn hạt trên sàn lên Cẩn thận cất đi Quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần Phong gần như đã sụp đổ Hắn lăn ra sàn Vô thức chìm vào giấc ngủ Sáu tháng sau ông đã thực sự hòa nhập lại với cuộc sống như trước đây, vẫn chăm chỉ lên giảng đường, vẫn quan tâm chăm sóc gia đình bạn bè. Hắn cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện từ thiện, bớt sống ích kỷ và toan tính hơn trước đây. Ông hiểu chuyện xảy ra trong quá khứ là không thể thay đổi, nhưng tương lai thì bản thân có thể tự quyết định. Hắn muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn, hy vọng phần nào chuộc lại sai lầm vô tâm năm đó. Hôm nay được nghỉ, Phong cất công đi tận Hà Nội, tìm đến cái văn phòng công ty Phong Thủy Trừ tà ngày trước. Cả Tây Pháp Minh Hải kia đã ra tù được một thời gian ngắn, dường như vẫn nhận ra Phong niềm nở chào đón. Phong nói chuyện xã giao một hồi, thì đi vào vấn đề chính. Em đã đem những tràng hạt đó trở lại đây. Liệu có cách nào... Hải Miễm cười nhận lấy chúng, ra hiệu cho gã thầy phong thủy Long Tứ kéo rèm che hết cửa sổ lại để hạn chế ánh nắng đi. Sau đó sắp xếp mấy hạt tràng lên trên bàn. rồi nói, <cười> con dao gỗ đã được tôi yểm bùa phép độc môn, chỉ làm phân giải linh hồn của ma quỷ ra, chứ không tiêu diệt chúng. Những tàn hồn đó được hạt tràng hấp thụ lưu giữ bên trong. Về lý thuyết. Quan toàn có thể khôi phục trở lại ban đầu Chỉ có điều tốn chút công sức thôi Xin anh Hãy giúp hộ sinh linh hồn của My Linh Cô ấy quả thật rất đáng thương Hết bao nhiêu tiền Em xin gửi đầy đủ Phong cách của tôi Là cố gắng hết sức Vì khách hàng Tiền bạc thì tùy tâm Ít nhiều cũng không chê Đừng có đặt nặng vấn đề đó nữa Hải bắt đầu chấp tay niệm chú tác pháp. Những luồng hồn vách từ trong tràn hạt bị hút ra, tụ tập thành một vòng xoáy, xoay tích lơ lửng trong không khí. Âm thanh niệm chú càng dồn dập biến ảo, thì tàn hồn càng dung hợp với nhau nhiều hơn, dần dần tạo ra hai thân ảnh quen thuộc. Một là con mèo đen năm đó, ánh mắt khoảng sợ giáo giác nhìn xung quanh, cố gắng tìm đường thoát thân, định nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Nhưng nó quên đây là nhà của một thầy Pháp cao tay, muốn trốn ra cũng đâu có dễ như vậy. Những bức tường cùng với cửa sổ như có kết giới vô hình, ngăn cản quỷ ma tà vật xuyên qua. Nó chỉ biết sợ hãi bất lực mà cào cống, rồi kêu lên náo nị. Hải liếc xéo nó một cái, rồi chửi đổng lên Con mèo hen kia, im lặng chút coi. Tội lỗi mày gây ra nặng lắm đó nghe dẫu trời lôi kéo không chế hồn phách chân loại hại người. Gặp thầy Pháp mà còn láo trết, muốn diệt sát chống người thi hành công vụ. Nếu mày ngoan ngoãn chút, ta sẽ giúp đỡ mà giảm bớt tội nghiệp. Còn có đường cải tạo quy chánh, tu thành chánh quả. Hiểu chưa? Trước ánh mắt nghiêm nghị đầy chấn nhiếp của gã thầy Pháp dữ dằn, quỷ hồn con mèo đen lập tức im lặng, ngoan ngoãn ngồi một cốc kêu mèo mèo lấy lòng. Minh Hải gật đầu hài lòng Quay sang nói với tân ảnh còn lại Không ai khác chính là Mỹ Linh Chuyên nghiệp của cô với Dương Giang đã chấm dứt rồi Có lời nào cần nói với cậu ta thì làm đi Sau đó tôi sẽ giúp cô trở về nơi Đáng trả phải đến Để có thể có cơ hội trùng sinh chuyển thật. Mỹ Linh lúc này trở thành cô nữ sinh đáng thương năm xưa Nét mặt hồn như ngây thơ không còn oán khí sâu đậm như trước đây. Phong nhìn một hồi lâu, bất giác nước mắt cũng trào ra, từng từng xúc động mà nói. "Bỉ Linh à, đúng là như vậy rồi. Phong xin lỗi. Tất cả là tại tôi tự tâm mà gây ra." <cười> "Đừng nói chị. Là mình cố chấp ngu muội ích kỷ, chỉ một mực tin vào những gì bản thân muốn." Mình biết Phong giận mình lắm Đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi Không sao đâu Đến lúc này rồi Tất cả đều không quan trọng Phong chỉ hy vọng con đường phía trước của Mỹ Linh Sẽ tốt đẹp hơn Một lần nữa xin lỗi cậu nếu có kiếp sau Linh vội đưa ngón tay sát môi Phong Nhăn cậu nói tiếp Đừng hứa hẹn gì cả. Hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Nếu có duyên chúng mình sẽ lại gặp nhau. Âm dương cách biệt là không thể chung lối. Đến lúc lên phải lên đường rồi. Ở bên cạnh, Hải cũng chuẩn bị sẵn một tờ giấy vàng. Biết vụ văn lên tạo thành bùa trúng. Sau đó đốt cháy nó, rồi ném ra ngoài cửa sổ. Đoạn dặn dọn. Cô đã viết một bức thư Giải thích tất cả duyên nghiệp ân quán xảy ra với cô Bài theo nó Cô sẽ trở về cõi âm chờ phán quyết Đến ngày đầu thai chuyển thích Mỹ Linh hiểu rõ ngọn ngành Ngoan ngoãn gợt đầu Thân hình nhẹ nhàng bay theo tấm bùa Những giọt nước mắt trời lã chả Lung linh trong không khí Cô ngoảnh lại nhìn phong lần cuối Rồi mỉm cười biến mất cùng với lá bùa Tan vào hư vô Phong lặng lẽ nhìn theo Xúc động khẽ nói Tạm biệt Mỹ Linh Hy vọng em sẽ có một cuộc sống mới Tươi đẹp hạnh phúc hơn Nhiều năm sau đó Lúc này Phong đã trở thành một lãnh đạo cao cấp, giữ chức vụ quan trọng trong một tập đoàn lớn. Cuộc đời anh trải qua nhiều thăng trầm, dâm mối tình đến rồi đi, hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Phong dường như đã chán nản, chẳng muốn tìm hạnh phúc riêng cho bản thân nữa. Anh chỉ lao vào công việc, một cách mẫn cán và cô độc. Vẫn gương mặt anh Tuấn ngày nào, bây giờ đã có thêm vài nếp nhăn tuổi trung niên mái tóc lắm chấm mấy sợi bạc trắng phong trận. Hôm nay có một ứng viên đến sinh việc. Đích thân Phong sẽ thực hiện phỏng vấn. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ý tứ vang lên. Phong nghiêm nghị nói to. Mời vào. Cánh cửa khẽ khàng mở ra. Một cô gái duyên dáng xinh xắn, tóc dài đến tắt lưng, quyển chuyển bước vào. Cô có đôi chút sự ngượng ngùng nhút nhát, Lý Nhí chào Phong. Ánh mắt anh mở to ngạc nhiên đến cực độ. Bóng dáng này sao mà thân thuộc đến lạ kỳ. Cái giọng nói cử chỉ cũng có phần giống với một cố nhân năm xưa. Ừ, mời gọi. Em tên là gì ha? Anh là Phong, giám đốc nhân sự, cũng là người phỏng vấn trực tiếp buổi hôm nay. Cô gái bỗng cảm thấy bị giám đốc này thân quen đến khó tả Mang lại cảm giác bình an ấm áp trước đây chưa từng có Cái tên Phong cũng quá đổi thân thương làm sao Đôi má khẽ ẩn hồng Cô ngượng ngùng nói à, Em tên là Mỹ Linh Chắc vui gặp giám đốc Phong trong buổi phỏng vấn hôm nay Phong như chết đứng Đánh rơi cây bút cùng với quyển sổ ghi chép xuống bàn Một hồi lâu sau Cũng điềm tĩnh trở lại mà khẽ lẩm bẩm Ờ Linh Sao lại trùng hợp như vậy Vậy là mình có cơ hội chuộc lại lỗi lầm năm xưa rồi sao à, Giám đốc à Anh không sao chứ Chúng ta bắt đầu phong vấn được chưa Ờ <cười> Chào mừng em gia nhập công ty hiện giờ mọi người sẽ hợp tác cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp nhất. Bao giờ em có thể đi làm được? Anh sẽ hướng dẫn sơ qua những điều cần chú ý, mục tiêu và quy tắc trong công việc. Mỹ Linh xấu hổ khi nghe Phong thao thao bất tuyệt, mà ngượng ngùng thầm nghĩ, không phải chứ? Chưa phỏng vấn mà muốn nhận người ta vào làm rồi? Nhưng giám đốc này cũng thẳng thắn quá đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Khi người điên yêu Một sáng tác của hát ấm Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những tập truyện sau